Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà bác phải hết sức cẩn thận Tại vì lỡ mà gặp quản lý thị trường hay là thuế vụ Thì rủi ro lớn lắm Nếu như bị họ bắt gặp thì coi như bác khởi mất cả vốn lẫn lạc Tại vì cái việc buôn bán như bác khởi được cho là buôn lậu Thì khởi đầu công việc thì có một mình bác khởi đi vào vườn mua một vài con heo Rồi bác mang về nhà tự một mình ơn làm rồi xẻ thịt để cho bác gái đi bán dạo hoặc là bỏ mối lậu ở các sạp hàng ở chợ. Rồi sau dần dà quen đường quen lối thì tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ ở trong gia đình bác Khởi chung tay để cùng làm ăn. Lúc đó thì bác Khởi mua nhiều heo hơn, xẻ thịt không phải là cho bác gái đem lòn, đem bỏ mối lậu mà... Đưa cho người đi buôn lậu hoặc chuyển thịt heo lậu về Sài Gòn để bán Tại vì cái lượng thịt nó quá nhiều Khi ấy thì bác Khởi có nhờ tôi đi móc nối với các xe thang Đây là những chiếc xe chạy qua lại nơi chúng tôi ở Để nhờ họ chuyển lậu thịt heo về Sài Gòn Bác Khởi tự đi cân heo, rồi mẫu heo mà không dám mướn người ngoài giúp Bởi vì bác Khởi sợ công việc mua và xẻ heo lậu của bác nếu mà người ngoài biết rồi tố giác với chính quyền thì thiệt là khổ công việc làm ăn của gia đình bác càng thuận lợi thì ngược lại cái sức khỏe của bác càng ngày càng giảm sút tôi thấy bác ngày một ốm đi xanh xao gầy mò suốt ngày bác ấy cứ ôm ngực ho sù sụ nằm thì co quắp người lại như là con heo bị trói bốn chân và hơi thở thì hì hì, hì e e như là heo thở. Lúc đó thì bác khởi không còn đi cần heo được nữa. Mọi việc trong ngoài bác khởi đều giao hết cho anh con trai lớn trông coi. Sau một thời gian lâm bệnh, bác khởi chạy chữa nhiều nơi nhưng mà không thuyên giảm. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Bác nằm liệt giường không còn đi đứng được nữa. Con mắt của bác trắng giả, miệng thì cứ sùi bọt mép và Phát ra tiếng học học như con heo bị người ta chọc quyết vậy. Bác nằm co hai cẳng và hai tay y hệt như con heo bị trói mà đang chờ thọc quyết. Kêu la nhưng mà không chịu nhắm mắt ra đi. Lúc này thì cả nhà bác khấn vái tứ phương và mời cả thầy Pháp về để làm phép giúp đỡ. Thầy về nhưng mà cũng phải lén lén lúc lúc chứ đâu có được công khai. Những năm ấy nhà nước bài trừ mê tín dị đoan dữ lắm luôn Hôm đó thầy pháp tới nhà bác khởi khi trời đã chặn dạng tối rồi Sau khi xem qua bác khởi, thầy lắc đầu và nói Nghiệp sát sanh của bác khởi quá nặng, không tài nào cứu chữa Thầy nói là bác khởi bị ma heo, theo bám và đòi mạng của bác Thầy nói rằng bác khởi không những đã giết quá nhiều heo Mà còn rất nhiều loại heo khác nhau Nào là heo nái, heo đực, heo no ngày đủ tháng và thậm chí còn có những con heo con. Và trong số các con heo mà bác khởi giết, có những con heo chưa hết kiếp làm heo của chúng Vì vậy, chúng nó quán bác khởi vì đã giết chúng nó sớm hơn Vì vậy, những con heo này mất đi cơ hội siêu sanh thoát khỏi kiếp làm heo Cho nên, chúng nó theo bác khởi đòi trả mạng cho chúng nó Thầy khuyên người nhà của bác khởi nên để một cái thao và cái con dao mà bác khởi dùng để chọc quyết theo mỗi ngày ở dưới gầm giường mà bác đang nằm và đặc biệt là phải để cái thao ngay dưới vùng cổ của bác khởi. Điều này sẽ giúp bác khởi ra đi được nhanh chóng hơn và bớt phần đau đớn. Theo y như lời khuyên của thầy, người nhà để cái thao dưới đầu giường và để con dao ở dưới đó thì không lâu sau đó bác khởi học học lên ba tiếng rồi trào máu tươi ra miệng và bác ấy ra đi vĩnh viễn sau đám tang của bác khởi các người con người cháu của bác khởi đã bỏ nghề mổ heo vì họ đã quá sợ khi chứng kiến cảnh của bác khởi ra đi họ sợ cái cảnh sanh nghề tử nghiệp đau đớn ấy đó là câu chuyện ma heo xảy ra cho bác khởi người hàng xóm của tôi mà chính tội đã chính kiến. Còn đây là câu chuyện của cậu út của tôi có liên quan đến người con gái Khmer. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.